Và không ai có thể ngờ rằng Trên mảnh đất phì nhiêu Lắm thơm nhiều cá ấy Lại có những cảnh tượng Của chết chóc, ly tán, Vì đói nghèo Một đêm mòn mỏi ngủ quên Đó bóng giật mình thức dậy Đóng nghe một mùi khét lẹt Bèn thò đầu dòm xuống Trăng mờ mờ Con cọp lăm sắm đang ngồi chống hai chân trước, ngó lên trời đăm đăm, hai mắt đỏ như hai cục lửa, đuôi đập qua đập lại. Nó chỉ vừa kịp chụp cây ná treo lên một nhánh cao chưa đèm một thứ thì nghe một tiếng sạc và một luồng gió sát dưới chân, con cọp bật phóng lên vớ đất một tấm dắt trời. Mấy tháng trôi qua, qua đông đã bắt đầu trở đỏ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 trong đầu người nông dân hiện lên dãnh nhà nền đúc phóng to mái ngói đỏ ao hàng rào sông li sắt cao dúc bên kia bờ sông đối diện một dải lẫm năm mươi nối dài liên tiếp mỗi năm thâu lúa các xã vùng quanh cả trăm ngàn dã giữa lẫm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 có tiếng khóc thúc thích văng vẳng đưa ra đấu đập dội giả đóng lúa cho xong bề gì cũng thiếu rồi thà chừa lại chút ít trong rơm chủ điền có đến quét sân thì mình sẽ đập mót lại dài dã ăn qua ngày tất cả lúa chậu đến nập tổng sơ không được bằng một phần ba mọi năm hương cả hùng già từng thào cầm roi da trâu bổ vào mặt lưng tá điền sôi máu gia đình thiếu bảy mót chỉ được hơn mười dạ đấu lại hương cả hùng còn bao nhiêu xin để thiếu lại năm sau hương cả hùng cười như chim ục gằn giọng được sang năm mẹ con mầy không đập đủ thì đừng có trách tao phải con mẹ mầy mà biết điều thì cũng đâu đến nổi lăng ta vào đây ký thêm giấy nợ nếu như vợ hương cả hùng trong buồn bước ra cầm bó nhang sắp sự đốt trên bàn thờ quan công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 Hương Cả Hùng cựp râu, riu riu chấp ta sau đít đi tới, đi lui. Giờ Hương Cả Hùng sáng đóng một bạc tay nảy lửa, nhổ tuẹt một bại cốt trầu vào áo đấu. Bước đi khỏi chỗ này, muốn nói gì thì ra lẩm nói cái Tần Khạo, đừng ở đây mà rù quến. Quần hôn như trồn, sao mà lại có thứ người như vậy? Mụ ta chùi tay vào quần còn nghiến răng.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 đấu đứng chết chân mồ hôi rịn ướt ráng lửa bốc phần lên cao nội gió lật lật cành lá mấm cháy héo queo trước mắt đấu hàng trăm ngôi sao chớp chớp nổi lên đấu chóng mặt quay mòng mòng đấu thấy mình ôm tên chủ điện hiểm ác nhạo vô lửa chân đấu bước tới qua lớp khói trắng xanh nực nồng mùi lúa và rơm rạ mới gián hương cả hùng dịnh giai tùng thạo bước xuống ghe hầu rung rinh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 thư cá nằm trên thớt muốn khứa giờ nào mà không được. Một người trong tấm bí tinh chạy như dong về báo với thím Bảy Phát. Cậu tắm hiện lo lắng tìm phương cứu đấu, cậu đi tới đi lui lấy khăn bịt lên đầu, những lúc có chuyện gì nghiêm trọng, cậu thường bịt khăn lên đầu suy nghĩ. Thím Bảy Phát thì vô kế khả thi, đành phó thác cho trời tới đâu hay tới đó. Người thì bằng nên chối y lấy chứng cứ đâu mà bắt mình kẻ thì nói phải đem trầu rượu tới lạy y mà tạ lỗi quả may cứu được bằng tới tính lui cũng không có cách nào giải quyết đang chờ ý kiến cụ tám hiện sống này ai cũng biết cụ là người trầm tĩnh nhất trước những chuyện nguy biến gây gò năm cụ bốn tuổi đi từ tiền giang xuống vĩnh long qua sông dầm tấn là chỗ sóng thần mỗi lượng bằng một cái nhà lại gặp trận giông khói đèn gió cúng đứt lèo, cột buồm gãy ngang, mười mấy người trên thuyền tưởng chết, vậy mà cụ lái thuyền vững vàng vượt sóng vô tới bờ. Tóc cụ mối sợ bạc đập bao nhiêu kinh nghiệm, vật lộn với cuộc sống ở đời. Cụ tấm hiền vẫn trầm ngâm đi tới đi lui, cụ bóng lộc khăng tuống nói: "Không được, tôi làm nghề thuốc rắn đây, tôi biết mà, máy gầm tại lỗ rắn hổ ven nhà." Độc dữ như rắn mấy gầm rắng hổ cũng không bao giờ tìm người mà cắn, trừ khi mình đạt nó. Hơn cả hùng còn hơn mấy gầm rắng hổ y tìm người ta mà giết xưa nay, cháu đấu phải trốn đi mới được. Sau một hồi bàn tán, ai nấy chỉ thấy có cách đấy là hơn cả. Cụ cho biết cụ có người cháu hiện đang làm phu giác hạng ở bến nhà rồng trên kênh Hồ Sài Gòn, cụ viết một bức thư gửi gắm đấu cầm lên đó nương náu, êm một hai năm sẽ trở về, nấn như làm ăn được thì nhắn tin cho Thiếm Bảy phát lên. Kẻ cho năm tu, người một khắc, gom góp lại gần hai đồng bạc cho đấu làm lộ phí ngài Ma Linh Đường. Đóng mua một tỳ rượu, cơm canh cúng cha từ gia sống viện, Thiếm Bảy ngồi buồn hiu, xé từng miếng vải, giá áo cho con.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 Đấu cầm con dao mờ mê mải mới nói: "Thôi, anh đi, chúng ta còn gặp nhau." Bốn giầm nước mắt hoài lẫn giận nhau nghẹn ngào tức tối, đấu về gần đến nhà. Quay lại vẫn còn thấy bóng Kim Diêu từng sững đứng ở đầu rẫy trông theo, đâu không dám nhìn lại nữa, gió rừng heo hút như một tiếng thở dài, đấu lượn hồn đất ném một con chim cú đậu dắt dẻo trên cành cây giữa đường đuổi nó bay đi. Đấu bỏ lạnh đi rồi, sấm kêu nẻo vắng thêm một người nữa, bóng chàng thanh niên vặn vỡ cương trực đi rừng dám chống với heo độc chiết cả mũi hay hác hay hò đã giắng bạc, ai cũng buồn ngồi, nhất là những mũi đi săn hội, những ngày mùa ai cũng nhắc tên đấu, không biết hiện giờ anh ấy ở đâu, rảnh sao nữa. Đấu có sức mạnh vậy, giờ còn dai lắm, đồng đất nước người. Chờ chắc cậu ấy trở về đây được với bọn mình duy chỉ có thím bảy phát cùng tấm hiền và kim diêu là tinh thế nào cũng đâu cũng vậy, đông đi chuyến này mang mối thù chất chứa nhất định phải làm nên. Tháng 3 đốt rãy bắt rùa, tháng 4 ra mô xanh dọc, ngày tháng tuần tự trôi đi, cuộc đời cùng khổ của dân sống kèo nẻo vẫn không thay đổi, mới độ mà đã gần một cái thế nhỏ rồi.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 tiếng cồng tiếng thanh la, tiếng nhạc lóc cóc chẹn, lóc cóc chẹn quấn từng đàn trẻ nhỏ chạy theo đám rước sắc thần từ nhà làng qua đình, Hương chức hội tề mặc áo thụng xanh thụng đỏ đi giữa hai hàng học trò lễ cầm nến đỏ nhấc bộ nhấc bái, hai hàng hương chức nhỏ các ấp khăn bè áo dài mặc đồ lễ bộ theo phò Tên chủ tỉnh Phan Soa đã ghế nhà hương cả hùng uống rượu, tắm hết mấy lít nước qua, hắn say rượu, mặt đỏ gay, đầu đội nón cối, mặc quần áo thuộc địa trắng, mang giày bốt tin đen, ngồi vắt chân như con dựng trên kiệu cho tám anh thường xuyên khiên đi trước, xa xa, hơn quản phách cùng mấy tên lính mã tà chân xanh mắt ếch cầm súng nạc đường, dọc đến đỉnh tên chủ tỉnh bước xuống đi chết choáng nó cũng lột nón cầm tay ra vẻ kính cẩn hương cả hùng rón rén đốt một bó nhang đưa lên tình phân xoa nhăn mặt nhổ một bàng nước miếng vào chân hạt hờ kiểm chân bỏ tàn thuốc gì gà vào lưu hương nó cầm bó nhang nâng lên trán lâm thầm ra bộ như một người đang khấn giấy nhạc nổi lên tế lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ hội tề bắt đầu thỉnh các quan chức tỉnh huyện vào nhà khách dự tiệc trong chài ngoài bội tiếng hát tiếng hò tiếng sóc địa tiếng chửi nhau in tai như chợ trước sân đình đã kê tám cây chuối lót mười tấm giáng ngựa làm võ đài dây buộc văng theo mấy gốc cao gốc bưởi chặn người coi tràng du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 hai tinh lính đứng sau lưng quạt hầu hơn trước hội tề phân ngôi thứ kẻ đứng ngồi hai bên năm cặp võ sĩ bước ra xa nó tiếng hội tề giỗ tay rụm rớp ráng đánh quan lớn coi cho được ngang bây nà đánh cùi thì làng đóng trăng đa Trần chủ tỉnh chu mọ huýt sáo một tiếng, hơn cả hùng hai tay nâng chiếc đồng la và dùi gỗ đưa lên, nó đánh một tiếng beng ném đồng la và dùi gỗ xuống loãng xoảng, dở mấy cái cốc. Cặp đánh đầu tiên bước ra, Giọ sĩ thứ nhất trụ bộ bán tổ, anh là một nam nhân người Việt còn búi đầu tóc, quần dài đen do lên gần đến bẹn, tay chân dạm dở. Giọ sĩ thứ hai bước ra, đám đông nhao nhao Sơn Bi, tên này lợi hại lắm, y có gồng đa Sơn Bi giật nách, đắng ngực, bình bịch, tay chấp lại rung vô tổ Y xòe hai cánh tai đen nổi gân răng rắc, múa bộ cầm cọc phơi cánh Hai võ sĩ cuối chào nhau, cuộc hỗn chiến bắt đầu Người thời đánh kẻ thời đá, mấy tấm dáng ngựa trợt tới trợt lui như đưa dẫm lính giấu tài cổ gió của hội tề rừng lớp, anh gió sĩ nông dân người diệt bị đánh vào bụng lão đạo lính thở, tên chủ tỉnh huyết sáo như hít chó, giọng lơi lớn lơ gọi gió sĩ người miên. A lê, cô dê tôm đánh vô bụng nó một cái nữa a lê. Gió sĩ diệt tự lưng giậu dây, tay phủ kính bồ hạ, thân bị tra hình cá đao dẫn sóng vượt cất lên phóng bộ đá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 ít rã đám kỳ yên này tôi cũng cho dây bạc lúa bạc lời ba mươi phân được năm bảy ngàn đồng đêm thứ năm là đêm chót dân các làng kế cận tới coi dân thu cờ bạc bắn quần áo dây nợ mong gỡ gặp một trận cuối cùng tới lui đen nghịch thiếu bảy phát cũng chặt mía gánh ra đình bắn cho người đi coi hát hương cả hùng xây lề nhà ngồi xếp bằng tròn trên gián giữa cầm chầu Y mặc áo tố, bông bạc, quần lụ trắng, tì tay vào gối, dựa đầu, gục lên gục xuống. Tùn tam quốc hát bộ pha cải lương đã diện tới lớp tư đồ, đưa con gái là điêu thuyền về cho động trác. Hương cả hùng thích chí, chầu thùng thùng thùng không ngớt. Y bước ra ngoài đi đáy, men rượu bừng bừng trong đầu, mồi qua lại trước đình sực nứt làm cho y thấy thèm đàng bà, y nghĩ tới những đêm đi hầu ngoài tỉnh, đú đợn với các ác giang hồ, môi son đỏ lót trong các phòng ngủ, một con đĩ khen y già mà rất bảnh trai. Y bước trợn vô, gặp thím bảy đứng dựa cột. Mọi người đang mãi mê xem hát, người thì tụ theo các sòng bông vụ, kẻ bu quanh đám thảy bài ba lá, chỉ còn mấy đứa nhỏ đứng lẫn quần ở gần đó. Cơ hội thuận tiện được gần người y thèm khát bấy lâu nay. Máu về phần phật, không để lỡ dịp, y không giữ nổi vẻ đào mạo. Nói về một vài câu, thím bảy nó có muốn người ta gọi là bà hương cả hôn? Vợ bảy phát ngó sang chỗ khác, quất đỏ mặt, tưởng bỡ y nắm tay thím cười hì hì. Mấy người đứng gần đấy say lại cười ồ chế diễu.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 Hương Cả Hùng như bị dội một gáo nước lạnh do mặt, nhưng rồi y cũng giữ được vẻ bình tĩnh, giả giờ say rượu, không nghe thiếm bẫy nói, trở vô cầm trầu như vô sự. Dạng hát, thiên hạ lũ lượt ra về, những người thu cây còn quần theo các sòng bạc kéo dài đến sáng, Hương Quảng Phách mời thiếm bảy phát sang nhà Việt cho làng nói chuyện, những người háo kỳ núp theo các khép dách dòm coi. Trên bàn để một nhạo rượu, một cái ly và một khai trầu, đợi cho giờ bảy phát đứng dựa cột khoanh tay xong, hương sư đứng dậy nói giả lả Hết lúa thì làng phải đông, căng chi ông xá mà mong giận làng. Chuyện xảy ra có gì đâu mà thím lầm quá dậy thím bảy, làng mình đây cũng là bà con quen biết với nhau cả, đâu phải ai xa lạ. Hương cả hùng đứng lên rót nước, uống một hớp cự phân bua. Nè, thím bảy, tôi là đại hương cả trong cái làng này, lại là chú điền cổ thím. Nội hưng chức hội tề đây tôi cũng lớn tuổi hơn cả, đối với em Út ở trong làng thì tôi cũng như cha chú chẳng qua hồi nãy tôi quá chén. Rồi ít tặc lời nói tiếp. Mà chuyện có gì đâu, tôi hỏi đùa. Thím tính ở vậy không lấy chồng sao? Nghĩ cho kỹ, chồng thím chết chưa mãn khóa 3 năm. Thím nó còn đăng cư tang thủ giá mà tôi nói đùa như vậy thì tôi cũng quấy lắm. Y hơi nghiêm sắc mặt giận thím bảy. Nhưng mà thím nặng lời với tôi như vậy cũng là phạm thượng lắm. Tôi biết điều, không có chấp đầu. Tôi đối với thím như vậy cũng có phần không có đứng đắn, nên trước đông đủ hương chức hội tệ, tôi đem trầu rượu có lời tạ lỗi với thím, mong thím cũng hỷ xả. Xã, xã trưởng giút dòng mép nói: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 Hưng sư tặng hắn, say quá nói với bọn họ chung quanh. Đám kỳ yên này rượu ấp nào đem lên cúng cũng ngon quá, tròng dắt như mưa, uống vô một lúc còn ngọt trong cần cổ. Trong học xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị phần tiếp theo của tác phẩm Cá bóng múa trong chương trình tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.